Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Này, cô đang nghĩ gì thế? Lúc nào cũng ngẩn ngơ như thế, về giá sẽ bị mắc chứng chỉ độn đấy Hả? Cái gì mà chứng chỉ độn? Bộ tình bảo chấp mắt, vừa lẽ ra đấm lên người cậu mấy cái, vừa mắng vừa cười Cậu mới bị chỉ độn thì có, hôm qua cậu đi lúc nào vậy? Tôi có đi đâu, lẽ nào cô không cảm giác thấy gì sao? Tối qua chúng ta ngủ chung với nhau mà Hơn nữa lúc ngủ cô lại còn hay nói mơ, lại còn nghiến răng, lại còn đạp tôi từ trên giường xuống. Nam trạch lễ cười chăm chọc. Muốn chết à? Bóc phét thì cũng phải biết điểm dừng chứ. Đúng rồi, bức tranh sơn dầu của cậu là do cậu tự vẽ à? Bộ tình bảo ngừng đầu lên, nhìn bức tranh có tỷ lệ đúng mà người thật treo trên tường. Có đánh chết, cô cũng không dám tin là Nam trạch lễ vẽ được thứ này. Cái này à? Không phải tôi vẽ đâu, là hâm hoạch vẽ cho tôi. Cô ấy vẽ suốt cơm mùa hè. Tới hôm tới trường báo cáo, cô ấy gầy đi một cách đáng thương, làm tôi suýt nữa thì không nhận ra. Cô nhỏ này miệng thì nói cứng, còn bảo là vẽ để luyện tay. Nam chạy lễ tự hào, nói. Lại là dương hâm hoạch. Lại là dương hâm hoạch. Sang mặt bộ tinh bảo càng lúc càng sạm lại. Trong dạ dày có cái gì đó chua chua cuộn lên, khiến cả người cô như sắp không thở được. Cơn giỏ đêm chậm rãi lướt đôi cánh của mình trên mặt đất. Dưới ánh đèn đường sáng chói, hai người sóng đôi bên nhau, bỗng dưng nàng trách lễ nói: "Bộ Tinh Bảo, tuần sau là sinh nhật tôi, cô tới chứ?" tuần sau hả? Vậy tôi phải chuẩn bị quà gì đây?" Cô vui vẻ mong ngóng tới ngày đó, khi họ xuất hiện trước mặt mọi người trong bộ lễ phục, sẽ có bao nhiêu người ngưỡng mộ họ, chắc chắn phải là đẹp lắm. Đúng thế, 14 tháng 10, hâm hụy cũng tới, sinh nhật của hai chúng tôi cũng rất gần nhau. Tới lúc đó tôi sẽ chính thức giới thiệu cho hai người quen nhau. Ồ, oh, nụ cười trên mặt cô đông cứng lại, nhân vật chính trong bức tranh đó không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong câu nói của Nam Sạch Lễ. Đúng rồi, thần với Tân cũng tới, hơn nữa còn có rất nhiều bạn của tôi. Ừ, để tôi suy nghĩ đã. Bộ tinh bảo quay lưng về phía cậu, có vẻ không được tự nhiên. Được rồi, chúng tôi sẽ tới quán bar mà lần trước Tân đưa cô tới tìm tôi. Nếu cô tới thì tôi sẽ tới đón cô. Cậu cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt không che giấu nổi một sự thất vọng. Trái tim thấp thầm không thể nào quay trở lại đúng chỗ của nó. Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại báo trước cho cậu. Cậu về đi, cảm ơn tòa lâu đài của cậu. Cảm ơn cậu đã cho tôi làm công chúa ngủ trên hạt đậu. Ngủ ngon. Bộ tình bảo vẫy tay chào Nam Sạch Lễ, rồi quay người đi vào ngõ. Ngủ ngon. Tâm trạng của Nam Sạch Lễ vẫn vô cùng phức tạp. Bộ tình bảo đâu phải là cái gì của cậu. Cô ấy chỉ là một thuyết khách mà Nam Nguyên Huy đưa tới thôi. Nghĩ tới đây, trái tim cậu bỗng dưng như rơi xuống một cái vực sâu không đáy. Đúng thế, chẳng mắt cô ấy, cậu chỉ là một học sinh hư, không biết nghe lời, đánh nhau, trốn học, bắt nạt bạn bè, cãi lại thầy cô giáo. Một người như vậy làm sao có thể so sánh được, với một vũ đô thần là hội trưởng hội học sinh, là một chàng hoàng tử đẹp trai, hoàn hảo luôn được mọi người, mọi nữ sinh trong trường ngưỡng mộ. Nên chuẩn bị quà gì cho Nam sạch lễ đây Bộ tình bảo đi đi lại lại trong phòng Cô đã nghĩ suốt 3 ngày rồi Nhưng vẫn không nghĩ ra món quà gì cho hợp lý Suốt cuộc thì cô nên làm như thế nào Cô bực mình vỗ mạnh vào đầu Đúng thật là Sao tặng quà cho người ta mà lại khó như vậy nhỉ Doãn Tú Sinh nhật bạn trai cậu Cậu thường tặng cái gì Bộ tình bảo gọi điện thoại cho cô bạn Trương Doãn Tú Đương nhiên là một nụ hôn rồi Lãng mạn lắm Trương Doãn Tú ngượng ngùng trả lời. Cậu bị thận kinh à? Tớ với hắn có quan hệ đó đâu? Sao có thể tặng một nộ hôn được? Cậu nghĩ giúp tớ xem. Bộ tình bảo bắt đầu thấy hối hận. Trương Doãn Tú chắc chắn sẽ không tha cho cô, chắc chắn cô ấy sẽ hỏi hắn là ai cho tới cùng. Kinh cong, kinh cong. Cô ấn chuông, nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cái gì vậy? Chẳng lẽ tổ chức ở nhà kia sao? Lúc này bộ tình bảo đã hoàn toàn quên hết những lời mà nam Trạch lễ nói mấy ngày hôm trước, cũng không nhớ ra rằng suốt một tuần lễ nay cô không thấy nam Trạch lễ xuất hiện trước mặt mình. Tí tách, tí tách. Thời gian trôi nhanh như bay, trời tối dần, tối tới mức do năm ngón tay ra không nhìn thấy gì. Trong đêm tối không sao không trăng, ngay cả người đi đường cũng thưa thớt. Bộ tình bảo ngồi trên chiếc ghế đá đặt trước cửa nhà nam Trạch lễ, đôi mắt thi thoảng lại nhìn ra đường lớn. Nhưng lần nào cũng chỉ khiến cô thất vọng. Cậu vẫn chưa trở về, thực sự là chưa trở về. Trong quán rượu khuyên náo, chật cứng mọi người đang chờ đợi nhân vật chính xuất hiện. tấm biển cờ lâu treo ngay ngoài cửa, nam chạch lễ ung dung bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen. Cậu thong thả mở cửa. Nghe